các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cô nó vào nó vào dây chuyền. Dây chuyền lồng nhấn cưới đeo ở trước ngực, vì kim cương lóng lánh giống như là tình cảm cô cô kết tinh lại, giống như là có anh bầu bạn vậy. Là bởi vì rất yêu anh nên cô mới gả cho anh. Bọn họ đều là có cá tính kiên cường, giống như là các bánh răng có sức sống, bởi vì yêu nhau mà hợp hàm thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Bọn họ chống đỡ lấy nhau, lại cùng nhau đi chống đỡ người yêu. Ước mơ đơn thuần tốt đẹp như vậy mà lại tan vỡ. Cô không có lòng tin để xảy ra thêm một lần nữa. Cô hiểu được khi cô tuyên cáo với anh, giữa bọn họ đã không còn có khả năng. Thật ra thì vẫn không bỏ được phần tình cảm này. Trông ngóng một tình yêu vô mẹ đàm cô cũng vô cùng là mâu thuẫn. Tổ tế nhân kết thúc cuộc xá giao, 10 giờ đêm trở về đến nhà. Nhìn thấy mẹ và mẹ đàm đang ngồi ở phòng khách nhiệt liệt thảo luận. Trên cây trà là bay ra tài liệu, Đàm Nhã Hân kẹp giữa hai người mẹ, gần như là không nói được gì. Mẹ Đàm, chào buổi tối. Anh lễ phép nói cũng gật đầu với Đàm Nhã Hân. Đàm Nhã Hân chính là bà chủ của Nê Ni. Anh bắt đầu hợp tác với cô tầm nửa năm trước. Anh muốn mở rộng nghiệp vụ, cũng đã tìm ra được tiềm năng hợp tác kinh doanh ở các phố ẩm thực Tài nghệ của Đàm Nhã Hân rất cá, cũng rất có ý tưởng đối với kinh doanh. Chỉ có bản tính là ai e dè dễ dàng bị người mẹ cường thế chi phối, nên có người yêu cũng không dám nói. Vương lệ Vân, hát hát tay với con trai rồi cất lời. Tế Nhân à, chúng ta đang giúp Nhã Hân, nghĩ vòng cách bố trí cho cửa hàng bánh ngọt. Còn cũng tới xem một chút đi. Vóc người của bà nhỏ nhắn, mái tóc mấy tiêu được búi lên, có vẻ là cao quý đăng trăng. Nhào mắt cười lại làm cho bà giống một người phụ nữ duyên dáng. Bà rất là vừa ý đàm Nhã Hân, nghĩ hết biện pháp muốn kết đuôi con bé lai lam cho ba giong mot nguoi phu nu duyen dang ba rat la vua y đam nha han nghi het bien phap muon ket đôi con be voi con trai của mình. Tổ Tế Nhân lạnh nhạt nói, việc bố trí ra cho kiến trúc sư là được rồi. Bà nọ tương đối là chuyên nghiệp. Mẹ đang cười nói, "Nhà hàng nhà chúng ta có thể mở cửa hàng ở bên ngoài, đều là do cháu giúp đỡ cả, chỉ là con bé tương đối nhát gan, cháu có thể đưa ra một số ý kiến thì con bé sẽ yên tâm hơn." Vừa nói bà vừa nháy mắt với con gái, muốn cô thừa cơ nối gần khoảng cách của hai người hơn. Đạm Nhân rất là lúng túng cúi đầu xuống bàn trà. Tô Thế Nhân lợi phải đáp lại nhìn về phía mẹ, "Mẹ à, con có việc muốn nói với mẹ." Anh đi tới phòng cách sách vách Chờ mẹ đi vào rồi cất tiếng nói Hôm nay mẹ uống thuốc chưa? Dĩ nhiên là uống rồi Còn Nhã Hân đi theo mẹ Tâm tình của mẹ tốt hẳn lên Ăn đủ bữa nha Vương Lị Vân giật giật như tỉ Nhã Hân là một cô gái tốt chừng nào thì con cưới người ta Đừng quên nhanh sinh con trai Tô Tế Nhân nghe vậy thì lắc đầu Địa điểm dự định mở cửa hàng bánh ngọt Chính là nơi làm việc của Bách Việt Thật sao? Dù sao chúng ta cũng đã mua lại rồi Đuổi cô ta đi là được Vương Lệ Văn bĩu môi mà nói, "Mẹ à, mẹ còn thích cô ấy sao? Chưa bao giờ mẹ thấy thuận mắt với cô ta cả, tài năng, chức vụ học vấn hoàn toàn là không xứng với con, trước mặt thân thích luôn luôn cần trước, nói chuyện cũng không được, không có phong phạm của một tiểu thư quê các, còn xem nhà hân đi." Vừa dịu dàng lại vừa tao nhã. "Đó là bởi vì cô ấy có áp lực kia ở đây." Anh nhẹ giọng nói, nhớ tới buổi chiều chiến đấu với cô, bộ dáng của cô vô cùng tự tin. Khác hẳn với bộ dáng trước khi ly hôn tới cỡ nào. Thế nhưng Vương Lị Vân lại vẫn nộ cất lời. Mẹ tạo áp lực cho cô ta vào lúc nào chứ. Ở nhà chúng ta cô ta muốn cái gì đều có cái đó. Mẹ chỉ muốn cô ta chăm sóc cho con tốt. Sinh ra một đứa con trai. Hai chuyện đơn giản như vậy mà cô ta cũng không làm được. Lại bày ra một sắc mặt hung dữ để ăn hiếp mẹ. Tê Nhân à, mẹ không cho phép con dây dưa không rõ với cô ta. Nhìn con trai ra ngoài, bà kêu lên. Nếu như truyền thông trở lại phỏng vấn mẹ. Mẹ đừng nhiều lời với bọn họ. Còn cùng với nhà Hân chỉ là bạn bè thôi. Tổ tế nhân công quay đầu lại mà tự mình lên lầu. Cha của anh dấu diếm thân phận, đã kết hôn mà lui tới với mẹ sinh ra anh. Vợ cả của cha anh không biết chồng lăng ngoang ở bên ngoài, không cho phép chồng mình lấy tiền nuôi anh. Mẹ anh không dám tranh, chỉ ở trong nhà nhỏ mà làm đầu bếp, khổ cực kiếm tiền chống đỡ cuộc sống của hai người. Năm ấy anh 10 tuổi, Vợ của cha anh qua đời, ông cưới mẹ của anh. Bà năm sau liền đã qua đời. Mẹ bởi vì chưa cưới mà đã mang thai, từng bị người ta bàn tán ở sau lưng. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy thân phận của mình thấp kém. Cho đến lúc anh dạy thì, thì giấy sự ủng hộ tiếp quản sự nghiệp của bác cả, mẹ anh mới thành lập lòng tin, dám ngừng đầu lên cười nói với chị em dâu. Thần là con trai độc nhất, hình như trời sinh nên gánh chịu một nửa chức vụ của cha. Mẹ là một người phụ nữ truyền thống. Mọi việc đều lấy đàn ông làm trổ không có chồng trong cuộc sống đương nhiên anh sẽ trở thành đối tượng mà mẹ y lại một năm hôn nhân cuối cùng của anh bà bị trốn gió mà bị bệnh sau khi lành bệnh thì các nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net